các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ông ấy bị ốm rồi mẹ ạ, không khám cho tao được. lâm ngạch quỳ nói thế thì cậu có thấy hơi lạ, vì hôm qua ông sờ còn rất khỏe, nhưng hôm nay lại lâm bệnh nặng đến mức không ra khỏi nhà để xem bệnh được. lâm cầm thanh kiếm gỗ đào lên múa vài đường, chân đạp thất tinh bộ, miệng khép lầm rầm đọc cái gì đó, hai mắt từ từ nhắm hờ lại. một lúc sau cậu mở bừng mắt ra, chỉ thanh kiếm trên tay về phía cái hình lục giác mà chính tay cậu vừa tạo ra. Cậu quan lớn, lửa lên! Đột ngột bên trong cái hình lục rác ấy xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa ấy trông rất sắc sỡ, có hình thù như là đầu của một cái bụt lông vậy. Ông Hưng nhìn thấy ngọn lửa ấy thì chợt vui mừng nói lớn. Đó lại là phán quan chi hỏa. lâm nghe bố mình ngạc nhiên nói lớn thì cậu mìm cười giải thích. Đúng rồi bố ạ, đó là phán quan chi hỏa, là ngọn lửa kiếp trước con tu luyện ra được. Con cũng chỉ mới thức tỉnh được gần đây thôi. Nói xong lâm lấy trong túi ra cây âm dương tạo hóa lượng sinh hoa tán linh huyết thảo và nhân sâm nghìn năm ra đặt vào ở giữa cái vòng bắt quái do tám cây nến tạo thành và cậu cắn đầu ngón tay của mình cho chảy ra tí máu rồi cậu nhỏ vài giọt máu của mình vào ba vị thuốc đó làm xong cậu quay sang giải thích với bố mình còn dùng lửa bắt quái và máu của mình để tiêu trừ tạp chất của ba vị thuốc này trước rồi mới tiến hành bỏ vào lò luyện trong lúc trời cho ba vị thuốc ấy tiêu trừ tạp chất lâm tiến lại bàn thờ tổ tiên cầm lên một cốc nước cúng trên đó xuống đi lại đổ hết vào bên trong cái âm dương thái cực lò đổ nước vào xong cầu mới cầm ba vị thuốc ấy bỏ vào bên trong cái lò ấy bỏ ba vị thuốc ấy vào trong lâm để nắp lại cho thật kín rồi dù dùng sắp bùa đỏ mà khi nay ông hưng đã đặt lên dán khắp toàn thân của cái lò không chừa chỗ trống nào sau khi đã dán bùa xong lâm đưa tay ra cầm lấy ngọn lửa trắng ông hưng thấy con trai cả gan dám tay không cầm lấy ngọn lửa phán quan chi hòa thì ông liền sợ hãi biến sắc nhưng ông chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh chủ. ngọn phán quan chi hỏa ấy sau khi tiếp sức với tay của lâm thì không có cảnh tượng nó sẽ gây thương tích cho cậu như ông hưng tưởng tượng mà ngược lại nó còn ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay của cậu mà cháy bập bùng trong đó lâm nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt của bố thì cậu liền vội giải thích bố đừng lo ngọn phán quan chi hỏa này đã ở trong linh hồn của con từ bé rồi nên nó sẽ không làm hại con đâu ông hưng nghe con trai giải thích xong thì ông liền thở ra một hơi nhẹ lòng không còn quá lo nữa lâm giải thích cho bố xong thì cậu quay lại tập trung với công việc luyện chế trung tức thần đan cậu dùng bàn tay không làm gì còn lại cầm lệch quai của cái âm dương thái cực lò lên tay kia để dưới đáy lò cho ngọn lửa làm lò nóng lên để ba vị thuốc trong đó có thể kết đan được lâm không ngừng không nghỉ mà vận chuyển linh lực để duy trì cho ngọn phán quan chi hòa không bị dập tắt vì vậy rất nhanh mà trên chán của cậu đã dịn ra mồ hôi lầm tấm âm dương thái cực lò được ngọn phán quan chi hòa thiêu đốt mà nhanh chóng trở nên nóng bừng và đỏ rực từ bên trong đó, bay giờ mùi hương khiến ai cũng phải say mê. Mọi người trong phòng khách, kể cả lâm vợ ông hưng sau khi người được mùi thuốc đó, thì sự mệt mỏi dường như được vơi đi phần nào. Dương tâm khi cộng người thấy được mùi thuốc đó thì cả người chợt đại chấn, tế bào toàn thân như đang vui mừng hoan hô. Thời gian trôi đi, mùi thuốc trong phòng ngày một nồng nặc. quý tâm và bà liên sắc mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ thoải mái khi được người hương khí do chu tước thần đan tỏa ra. ông hưng thì không tỏ ra thoải mái giống như ba người đó ông đang lo lắng nhìn chằm chằm vào người của cậu con trai lâm mặt máy tái nhợt như cắt không còn một giọt máu tuy vậy cậu vẫn cố dùng chút ít pháp lực còn sót lại để duy trì sự cháy cho ngọn phán quan chi hòa cậu biết rằng đến thời khắc mấu chốt như thế này nếu lửa mà tắt đi thì toàn bộ ba vị thuốc mà khó khăn lắm cậu mới có được sẽ bị hỏng và thằng bạn thân của cậu sẽ không còn sống được nữa nghĩ thế cậu cắn chặt răng kiên trì tiếp thêm một lúc nữa thì âm dương thái cực lò chợt rung lên bần bật. tách của lâm cũng run dày không kém Sắc mặt sám ngoét như trò, cậu thiếu thào nói với ông Hưng. Bố mau giúp con một tay với. Ông Hưng ngay thấy thế thì ngay lập tức thúc giục toàn bộ pháp lực trong cơ thể truyền vào người của Lâm. Nhận được pháp lực của ông Hưng truyền vào, ngọn lửa trên tay cậu liền như có sức sống mà bùng cháy trở lại. Một lúc sau, khi ầm dường thái cực lò rung lắc đến bức tay Lâm như không muốn cầm vững được nữa, thì cậu chợt quát lớn. đan thành! Cái nắp của ầm giường thái cực lò ngay sau tiếng quát của Lâm mà bật mở tung từ trong đó bay ra một luồng sáng màu đỏ bay về phía của tâm khi luồng sáng ấy bay đến trước mặt cậu làm theo bản năng mà cơ thể thôi thúc là há miệng ra luồng sáng ấy chui thọt vào miệng của cậu ngay lúc đó tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ một một có tiếng của một con chim hót lên một cái rồi im bặt tâm sau khi nuốt viên chu tức thần đan ấy xong thì chợt lan ra bất tỉnh quý thấy thế thì hốt hoảng này lầm nó bị làm sao thế lâm đi lại bên cạnh của tâm rồi cậu ngồi xuống xem xét tình hình của thằng bạn Một lúc sau thì cậu lên tiếng Trần An Quý cũng như Trần An ông Hưng và bà Liên. Nó không có vấn đề gì đâu, do cơ thể nó đang hấp thu dược lực để giúp nó thức tỉnh đó mà. Khi nào hấp thu dược lực xong? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net